Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện Chi nông tâm. Phiên ngoại một cuộc sống hạnh phúc của Khương Di Tuyết. Hạ quan từng thề trước khi cưới, cuộc đời này vợ của hạ quan chỉ có Khương thị một người. Nghe xong lời nói của trượng phu, Khương Di Tuyết chậm rãi đi đến trước mặt hắn cùng hắn song song quỳ xuống, thừa dịp không người chú ý khiêu khích nhìn, liếc mắt một cái người từng là thứ tỷ nay là đường tỷ của mình Khương Di Tâm. Dương giật an dịu dàng nhìn thê từ quỳ gối bên cạnh mình, lại kiên định nói, nam tử phải giữ chữ tín, lúc nương tử hứa gả cho hạ quan là lúc hạ quan chỉ là một thú tài nho nhỏ, cũng không có tài sản gì. Nếu bội bạc thì là tội bất nhân bất nghĩa, nếu phụ cám bã chi thê là việc tổn hại hứa hẹn đối với nhạc phụ mẫu, là tội bất trung bất hiếu. Hạ quan tuy là người bất tài, nhưng tuyệt không làm những việc bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu như thế, mong rằng vương gia bao dung. Không cần nhìn, Khương Di Tuyết cũng biết bất kể là nghĩa thân vương cao cao tại thượng, hay là đám người Khương Di Tâm đang một bên nhìn, lúc này nhất định không hề có sắc mặt tốt. Nhớ ngày đó lúc chính mình lựa chọn gà cho tướng công nhà mình, Khương Di Tâm khinh thường, còn có tổ phụ mẫu bất khả thương nghỉ. Nhưng hiện tại, lại có ai sẽ nói chính mình gà sai người. Tướng công vì mình cự tuyệt nhi nữ của thân vương, mặc dù quận chúa nương nương là nữ nhân tái giá, nhưng bất kể là mỹ mạo hay là gia thế đều được nam nhân trong thiên hạ theo đuổi. Nhưng cố tình nam nhân của nàng Khương Di Thuyết cự thuyệt thiên đại việc tốt thiên đại mê hoặc chỉ nguyện ý trung tình với trinh mình một người. Khương Di Thuyết từ nhỏ chỉ biết chính mình không thông minh như ca ca tỷ tỷ, nhưng là làm đích nữ duy nhất của Khương gia nên vẫn được mọi người nuông chiều. Mãi đến năm 9 tuổi đến nhà ngoại tổ, được từ lan biểu tỷ đề điểm mới biết được chính mình có bao nhiêu ngốc thế nhưng giúp đỡ thứ tỷ, giúp di nương tranh thủ tình cảm. Tứ tỷ chỉ lớn hơn 9 tháng so với chính mình, nhưng trong suốt 9 năm nàng lại không có một lần hoài nghi nàng, còn tưởng rằng nàng thiệt tình đối với mình tốt còn giúp nàng kháng nghị bất công, cảm thấy mẫu thân hà khắc nàng. Nếu không phải năm đó lúc 9 tuổi đi nhà ngoại tổ, ngẫu nhiên được biểu tỷ đánh thức Khương Di Thuyết cũng sẽ không biết nàng rốt cuộc đã thương tâm mẫu thân bao nhiêu lần. Sau khi nhận rõ thứ thì đáng sợ, Khương Di Thuyết liền cẩn thận trốn tránh nàng, nàng biết mình không có tâm nhãn, sẽ bị tính kế hơn nữa mẫu thân cũng không nguyện để loại chuyện này bẩn chính mình cho nên lúc nào cũng đem chính mình mang theo trên người. Biết thứ tỷ sẽ tính kế cũng không có nghĩ đến lòng của nàng lớn như vậy, càng không biết nàng sẽ nhẫn tâm như vậy thế nhưng cùng Di Nương nàng hợp mưu để cho thầy Pháp lừa gạt tổ mẫu cùng đại bá mẫu, để cho họ nhận định bát tự của nàng vượng cho đường đệ. Cũng bởi vậy nàng mới bị cho làm con thừa tự dưới danh nghĩa của đại bá mẫu trở thành đích tôn đích nữ Mãi đến sau cha mẹ ngẫu nhiên cha được lúc trước đường đệ bệnh nặng đúng là do nàng một tay hại Lúc ấy trong mắt phụ thân nan kham cùng với mẫu thân nhíu chặt mày Đều làm cho Khương Di Tuyết cảm thấy Thì Thì là người đáng sợ cỡ nào Không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi lại có tâm kế đáng sợ như vậy Tuyết Nhi về sau nhất định phải để ý Thì Thì con Phụ thân khi nói ra những lời này với nàng Khương Di Tuyết cảm thấy phụ thân cơ hồ trong nháy mắt già đi vài tuổi, lúc ấy Khương Di Tuyết không rõ, nhưng là hiện tại nàng minh bạch rồi, có thể làm cho phụ thân nói cho một nữ nhi của mình để ý một nữ nhi khác là cỡ nào nan kham cùng thương tâm a. Nhìn Tỷ Tỷ trở thành đích trưởng nữ Khương ra trước đây ở trước mặt mình cẩn thận, trở nên vô cùng tự tin, nhìn nàng Lơ đãng chèn ép mẫu thân, nhìn nàng ở trước mặt mình khoe khoang nhiều hơn hai nha hoàn hầu hạ so với mình, Khương Di Tuyết trong lòng càng không thể bình tĩnh, phụ thân cũng kháng nghị, mẫu thân cũng đòi công đạo, đòi quyền lợi cho nàng. Nhưng càng bị trách phạt hơn, muội muội chớ không phải là còn tưởng rằng ta còn là người trước kia đi theo phía sau ngươi nịnh hót ngươi, là thứ nữ cầu xin che chở sao? Mặc một thân hoa lệ phục sức hèn mọn nhìn người mình từng nịnh hót, Khương Di Tâm tâm lý sảng khoái cực kỳ, nghĩ rằng ngươi không phải là dựa vào thân phận sao. Khương Di Tuyết gắt gao cắn môi, căm thức Khương Di Tâm, nghĩ đến một ngày trước bởi vì chính mình tổ mẫu đã giáo huấn mẫu thân, nàng hiện tại không thể lại cho mẫu thân thêm phiền. Bởi vì trong lòng khó chịu cho nên Khương Di Tuyết rất nhanh liền ngã bệnh, cha mẹ cũng biết khúc mắc của nàng, bởi vì yêu thương cho nên sau khi quyết định bèn đưa nàng đến nhà ngoại tổ ở tạm. Hài thử ngốc người a, có nhiều đầu hơn cũng không thể mang nhiều mũ, đừng để người khác khống chế cuộc sống của mình. Kể hết uy khuất của chính mình cho ngoại tổ mẫu nghe, ngoại tổ mẫu yêu chiều, vuốt đầu Khương Di Tuyết khuyên nhủ. Ở nhà ngoại tổ, ngày đều qua nhanh trong vui vẻ, mọi người đối với mình đều là đau sủng, mà ngay cả ca ca cũng thường thường mang ít đồ chơi đến khuyên dỗ mình. Chị dâu thường nói đừng lấy lỗi lầm của người khác khó xử bản thân, muội càng khó chịu nàng càng vui vẻ cần gì chứ. Lần đầu tiên nhìn thấy tướng công, hắn còn là một thiếu niên gầy yếu, bằng tuổi với Kaka, nhưng cảm giác người lớn hơn so với Kaka. Hắn kể chuyện hắn khi còn bé bởi vì thân thể có bệnh, nhận hết thế nhân chế nhạo, hắn còn tự nói với mình nếu còn sống, sao không nghĩ xem mình có được cái gì, mà không phải mất đi cái gì. Học trên người của địch nhân tỉnh lại chính mình, học được cường đại chính mình, mới không uổng phí chính mình có một địch nhân như thế. Đợi lúc cha mẹ vào kinh, Khương Di Tuyết trong lòng vốn khó chịu cũng đã tiêu thất, nàng hoạt bát như trước, đồng thời nàng càng quan tâm đến người khác, nữ hồng không được, nhưng nàng vẫn làm tất cho cha mẹ còn có ca ca đệ đệ, cũng là tối dụng tâm, mặc dù mũi kim không đều, nhưng là tất may vô cùng mềm mại. Nhìn người nhà vui vẻ, Khương Di Tuyết cũng nhịn không được vui vẻ theo. Mẫu thân nói bởi vì Khương Di Tâm, hiện tại phụ thân không bao giờ nữa đi chỗ di nương nơi đó, cho nên nàng cảm tạ Khương Di Tâm. Ca ca nói, bởi vì muội muội trưởng thành, biết điều hơn so với lúc nhỏ cho nên hắn rất vui vẻ. Phụ thân nói mình là tâm can bảo bối duy nhất của ông ấy. Di Thuyết nghĩ rằng, nàng đã biết được mình có những gì. Đối với Dương Giật An, Khương Di Thuyết ấn tượng cũng bởi vậy tốt hơn, hắn thông minh hơn so với chính mình, Khương Di Thuyết làm đánh giá như vậy. Vốn tưởng rằng ác mộng đã muốn đi xa chính mình sẽ đạt được hạnh phúc, nhưng là theo tổ phụ mẫu cùng Khương Di Tâm đến, Khương Di Thuyết phát hiện mình vẫn là xem thường, đường tỷ này. Nếu nàng tự xem mình là đường tỷ, như vậy nàng chẳng qua chỉ vĩnh viễn là đường tỷ của mình, mà không phải tỷ tỷ cùng cha. Lần này Khương Di Tâm coi trọng vị hôn phu mà mẫu thân vì mình chuẩn bị con vợ kế nghĩa thân vương tuy là con vợ kế, nhưng con trai trưởng nghĩa thân vương phủ đã mất sớm. Con vợ kế hiện tại là nam hài duy nhất lớn lên tại nghĩa thân vương phủ, hơn nữa con vợ kế này cũng là người có thực học mẫu thân cùng mẹ đẻ hắn lúc tuổi còn trẻ coi như là khăn tay chi giao thế này mới. muội khổ sở cái gì? Tì tì kia của muội da mặt dày tâm đều đen đến trong xương, nam nhân kia nếu là thật nhìn chúng nàng, không phải chứng minh hắn có mắt không chồng sao. Muội hẳn là cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn là nam nhân không tốt không phải sao Khương Di Tuyết cũng không có nghĩ đến Khương Di Tâm thế nhưng lớn gan như vậy Ở trước mặt mình khoe khoang tình tín nam nhân kia cho nàng Nhưng Dương Giật An lại đánh thức nàng lần nữa Đúng rồi, mình rốt cuộc khổ sở cái gì Một nam nhân không tốt mà thôi không có thì không có Tại sao phải khổ sở a? Nhìn nam tử thanh tú trước mặt này Hắn đã to lớn hơn so với trước kia Mà ngay cả cậu đều đối hắn tán thưởng có thêm Giật An ca, ca ca có cảm thấy ta thực ngốc. Khương Di Thuyết có chút buồn khổ hỏi chuyện tình mình xem ra rất trọng đại. Nhưng trong mắt hắn không hề quan trọng chỉ đơn giản như vậy. Dương Giật An nhìn nàng trong lòng mềm nhũn Mình ở Trần Gia căn bản chính là ăn nhờ ở Đậu Trần Gia đại phòng. Những người đó người người đều minh lý ngầm chèn ép hắn. Thế nhưng trong mắt tiểu cô nương này chưa từng có một tia hèn mọn vĩnh viễn đều trong trẻo tinh thuần như vậy. Một tiểu cô nương trong trẻo như vậy làm cho người ta luôn nhịn không được muốn bảo hộ nàng. không phải nguội một chút cũng không ngu ngốc nhẹ giọng nói xong dương dật an bước đi khương di thuyết nhìn bóng lưng của hắn cười ánh mắt loan loan mẫu thân nói mình là một nha đầu ngốc phụ thân nói mình là một tiểu ngu ngốc ca ca nói mình là muội muội đần mà ngay cả khương di tâm từ trước cũng nói mình ngốc nhưng không có vấn đề gì nhưng là hắn nói mình không ngu ngốc cũng vì bất đồng như vậy khương di thuyết càng cảm thấy dương dật an là một người tốt cái mộ thường thường sinh ra trong lúc lơ đãng Bởi vì đối hắn có chú ý, liền biết đến càng nhiều Biết hắn thích sạch sẽ, biết hắn tính tình tốt lắm Biết hắn thích mỉm cười, tàn bộ Mỗi lần biết nhiều hơn một chút Trong lòng Khương Di Thuyết ngọt ngào hơn một chút Còn không lấy triệu cường, không muốn Khi mẫu thân nói chuẩn bị định ra hôn sự của mình cùng triệu cường Con vợ kế nghĩa thân vương phủ Khương Di Thuyết mắt choáng váng Mình mới không cần gả cho hắn Người này không phải người tốt Mình phải gả cho giật an ca ca Không lấy tên xấu xa này Nhà đầu ngốc nói mê sảng cái gì, nam lớn hôn nữ lớn cả việc hôn nhân nữ nhi không phải đều là cha mẹ chi mệnh môi trước môn ta cùng sườn phi nương nương đã bàn tốt con nhưng đừng vờ ngớ ngẩn a Khương Trần thì có chút hờn giận nhìn nữ nhi triệu cường đứa nhỏ này, bà đã tìm hiểu, là một hảo hài tử Nhưng là hắn viết thư cho Khương Di Tâm, ta mới không cần gả cho nam nhân Khương Di Tâm thích. Khương Di Thuyết vốn không tính nói cho mẫu thân chuyện này, bởi vì giật an ca ca nói, này chính là lời một phía của Khương Di Tâm, ai biết sao lại thế này. Khương Trần Thị mắt choáng váng, vội hỏi nữ nhi sao lại thế này, Khương Di Thuyết đem chuyện đường tỷ khoe khoang nói cho mẫu thân. Triệu Cường có thể là người tốt, cũng có thể là người xấu, nhưng nếu là người trong lòng Khương Di Tâm, nàng mới không nghĩ muốn đâu. Phụ thân nói qua mình phải tránh đường tỷ này, ca ca cũng nói nàng tâm nhãn nhiều chính mình đấu không lại tử lan thì thì nói nhận rõ điểm ngấu chốt chính mình, đừng làm chuyện làm khó mình, biết rõ chính mình không có thông minh như nàng, sao còn ngốc dây vào. Sự thật điều tra rõ, Khương Di Tâm quả thật cùng triệu cường nhận thức nhưng là nàng buông tha thanh danh của bản thân cho nên cho dù là Khương gia đích nữ thì có làm sao. Sườn phi nương nương nguyện ý cùng nhà mình đám hỏi, chính là xem trên phân thượng của mẫu thân mà thôi, mà nàng chỉ là một ngụy đích nữ thì có năng lực thế nào. Bởi vì mẫu thân tự mình cùng sườn phi nương nương lui cửa hôn nhân này, sau đó Triệu Cường hiểu rõ nguyên nhân sự tình. Khương Di Tâm tính kế chính là bị hủy thanh danh, lấy thân phận tiểu thiếp gà cho Triệu Cường. Mà chính mình, giật an ca ca, muội muội thích ca ca thú ta được không? Nam nhân cái gì, Khương Di Thuyết cảm thấy dù mình đầu nhỏ như hạt dưa nghĩ không rõ, nhưng là nàng cảm thấy Dương Giật An là người thông minh nhất chính mình gặp qua, lợi hại nhất đối với mình tốt nhất cho nên đỏ mặt không yên nói ra ý nghĩ của chính mình. Hảo, Dương Giật An trầm mặc hồi lâu cuối cùng nhẹ giọng nói. Lùi việc hôn nhân với người chuẩn bị lập làm thế tử thân vương phủ, ngược lại yêu cầu gà cho một nam nhân một nghèo hai trắng. cho nên mọi người nói mình ngốc nhưng khương di thuyết nghĩ rằng ngốc thì ngốc tìm nam nhân thông minh không phải dễ a giật an ca ca thật sự rất thông minh nguyên bản thái độ mẫu thân kiên quyết phản đối sau khi thấy hắn thì hòa giải nguyên bản sắc mặt phụ thân tức giận sau khi gặp mặt hắn cũng có điều dịu đi con nha chính là ngốc nhân có ngốc phúc. trước khi xuất giá mẫu thân không nỡ nói khương di thuyết có chút không hiểu nhưng sau nàng mới hiểu nàng thật là hào ngốc nhưng cũng thật sự rất phúc khí kết hôn tám năm Chỉ sinh một nữ nhi, vẫn như trước là chân bảo được tướng công sủng ái. Tướng công tổ mẫu nói ta xếp một nha đầu cho chàng. Dương giật an làm quan càng làm càng lớn, đặc biệt sau khi tam hoàng tử lên ngôi, không ít người bắt đầu soi mói, ngay cả tổ mẫu cũng nói mình đừng tin tưởng hứa hẹn trước đây của tướng công. Dương giật an xoa đầu nhỏ nương từ nhà mình, nói xếp nha đầu làm gì. Ta có nương tử thạch lâm không phải thu một nữ nhân người khác đưa, bị chị dâu cầm gậy gộc đánh mấy ngày đều không xuống giường được nàng cũng muốn ta bị chị dâu đánh sao. Nhưng nữ nhân đó không phải tướng công ngươi khuyên biểu ca thu sao. Khương Di Thuyết Kỳ quái hỏi, rõ ràng là đưa cho tướng công, nhưng không biết tướng công nói với biểu ca gì đó, biểu ca đem nữ nhân đó lĩnh trở về kết quả bị biểu thị kiêm chị dâu đánh cho một trận. Dương giật an ho nhẹ một tiếng nói, nơi đó là ta khuyên. Lời này nhưng đừng nói với chị dâu, nếu không chị dâu may quần áo mới cho quả quả sẽ phân một nửa cho khuê nữ nhà Thạch Lâm cẩn thận quả quả khóc cho nàng xem. Khương Di Thuyết ngượng ngùng gật đầu, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng là ai muốn trình độ nữ hồng của mình thật sự hữu hạn, không làm được y phục cùng tất hiện tại y phục trên người tướng công còn có quần áo nữ nhi thích đều là chị dâu làm. Phân một nửa đi ra ngoài, nhà mình sẽ ít đi, chính mình làm không được tú nương làm thì tướng công cùng nữ nhi đều không thích. Trong lòng yên lặng nói với biểu ca thực xin lỗi, lại tìm không ít dược liệu tốt nhất trong khố phòng tặng cho biểu ca, Khương Di Thuyết liền quên hết việc này. Nghĩa thân vương thế tử triệu cường phức tạp nhìn vợ chồng Dương Giật An đang quỳ gối trước mặt phụ thân, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu với phụ thân. Tuy rằng đối đích muội tính tình bá đạo này có chút không kiên nhẫn, nhưng là cứ như vậy bức bách người ta cường thú thật sự rất không tốt, đặc biệt nhìn nữ nhân hạnh phúc bên dương giật an, khiến cho trong lòng triệu cường phức tạp bởi vì nàng từng có cơ hội trở thành thê tử của chính mình. Nghĩa thân vương cũng không phải ngốc tử tuy rằng bị cự trong lòng rất không thoải mái, nhưng là muốn trả thù cũng không phải hiện tại, vì thế vẫy vẫy tay áo hừ lạnh một tiếng liền ly khai. Đường tỷ thật có lỗi, cho người thất vọng rồi, tướng công nhà của ta không muốn nữ nhân khác ngoại trừ ta ra. Trước khi rời đi, Khương Di Thuyết đột nhiên nhẹ nhàng nói nhỏ bên tai Khương Di Tâm. Phiên ngoại hai nghe lời tỷ tỷ thật tốt. Thạch lâm không có mẫu thân, trong đầu hắn không có bất cứ trí nhớ gì về mẫu thân, nghe tỷ tỷ nói mẫu thân là một nữ tử thực dịu dàng, nàng luôn mặt mang tươi cười cũng không cùng người khắc khẩu. Mẫu thân là vì khó sinh mình mà chết cho nên sâu trong nội tâm thạch lâm Đối với nữ nhân dùng tánh mạng đến bảo vệ mình rất là cảm kích Kế mẫu Tống Thị cùng Dương Thị ở trong lòng Thạch Lâm cũng không phải mẫu thân Thị nói mẫu thân rất yêu hắn cho nên bất kể là lúc tuổi nhỏ Tống Thị lưu lại ấn tượng không tốt cho mình Hay là sau này Dương Thị đối với mình coi như hiền lành Ở trong lòng Thạch Lâm cũng chỉ là thân phận thê tử phụ thân mà không phải thân phận mẫu thân Mẫu thân trông như thế nào Thạch Lâm sớm đã có phán đoán của mình, ở trong lòng hắn mẫu thân sinh đẹp giống như tỷ tỷ vậy, là nữ tử thông tuệ khéo tay, không bị quyền thế cùng tài phú khuyên đảo, vĩnh viễn đều thực thỏa mãn, không hỏi nguyên do luôn bảo hộ chính mình. Trước đây thân thể Thạch Lâm không được tốt nhưng sau khi rời Trương gia, thân thể của hắn đã khá hơn, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng Thạch Lâm ẩn ẩn cảm thấy đây đều là công lao của tỷ tỷ, dù vậy tỷ tỷ cũng không nói gì, Thạch Lâm cũng không muốn hỏi. Hắn ở trương phủ từng nghe qua cha mẹ kể chuyện xưa cho đứa nhỏ, bên trong có câu chuyện tiên nữ bị phát hiện đều phải về trời. Trong lòng thạch lâm tỷ tỷ chính là tiên nữ cho nên hắn không thể nói cho bất luận kẻ nào biết. Không còn tống thị thạch lâm tuổi nhỏ trong lòng kỳ thật rất cao hứng, hắn không thích nữ nhân đối với mình hô to gọi nhỏ, luôn mang vẻ mặt ghét bỏ trong nhà có tỷ tỷ có phụ thân thạch lâm xem ra như vậy đủ rồi. Người khác đều là dư thừa, bao gồm gia gia. nãy nãi còn có bọn ca ca tì tì, đệ đệ, muội muội đột nhiên xuất hiện tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng Thạch Lâm vẫn cảm thấy ở cùng bọn họ chung một chỗ không thoải mái như khi ở cùng tì tì và phụ thân. Tì tì thường nói một nhà bọn họ cần phải tiếp tục sống, Thạch Lâm trong lòng thực đồng ý, phụ thân tự ái, tì tì cưng chiều mình, thực hoàn mỹ. Tì tì thích đọc sách, Thạch Lâm thích, tì tì dạy hắn đọc sách còn tốt hơn so với nhóm phu tử, Thạch Lâm còn thích, tì tì tự tay dạy mình viết chữ. Nghe nói nếu đọc sách tốt có thể làm dạng danh gia tộc, về sau sẽ không có người dám khi dễ tì tì, khi dễ phụ thân, Thạch Lâm muốn làm dạng danh gia tộc, muốn tì tì giống như tiểu thư trương phủ trước đây có thật nhiều người hầu hạ, mấy việc bẩn sống mệt chết cũng không cần làm. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Giật An, Thạch Lâm nhảy dựng lên, hắn thật gầy thật nhỏ tuy rằng chỉ nhỏ hơn so với mình một tuổi, nhưng nhìn lại nhỏ hơn gấp đôi so với mình, nhìn trong phòng hắn dơ bẩn hề hề có mùi khó ngửi, Thạch Lâm lại một lần nữa cảm khái có thì thì thật tốt, ca ca một chút cũng không đáng tin. Dương Giật An nói ca ca hắn là ca ca tốt nhất trên đời, nhưng Thạch Lâm thấy so với thì thì nhà mình kém xa lắc ca ca Dương Khang An trộn bánh bột ngô cứng như đá, làm cơm nhìn thì được ăn thì không, để đệ đệ hắn mặc quần áo rách dưới. Tỷ tỷ sẽ làm đồ ăn thơm ngào ngạt cho mình, gội đầu cho mình, làm quần áo cho mình, kể chuyện xưa cho mình nghe. Thạch Lâm cảm thấy chính mình hạnh phúc hơn so với Dương Giật An. Nguyên nhân vì như thế, ngay từ đầu Thạch Lâm thấy tỷ tỷ chiếu cố Dương Giật An tuy rằng trong lòng có chút không quá thoải mái, nhưng lại không có cảm giác gì khác hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày tỷ tỷ sẽ đối Dương Giật An cùng đối với mình giống nhau. Lúc biết được thì mọi sự đã xong. Tị thế nhưng gả cho Dương Khang An cái gì cũng không kia. Điều này làm cho Thạch Lâm không thông, hắn nghĩ rằng nếu chính mình có thể làm chút gì đó, tị tỷ sẽ không rời nhà gả cho Dương Khang An. Về sau con có tiền đồ, có thể cho tị tỷ con chỗ dựa Phụ thân nói như vậy, nhưng tâm tình Thạch Lâm vẫn không thể tốt lên. Bởi vì tị tỷ đối với Dương Giật An tốt, Thạch Lâm không thích tị tỷ đối người khác tốt, miễn cưỡng là bằng hữu của hắn như Dương Giật An cũng không được. Đệ muốn hai bộ quần áo, đệ muốn ăn thịt nướng, mặc dù mỗi một yêu cầu của hắn tì tì đều hoàn thành, nhưng trong lòng Thạch Lâm chính là không thể nào thoải mái, dù sao đãi ngộ với Dương Giật An cùng chính mình giống nhau. Còn có tỷ phu Dương Khang An, cho dù hắn đối với mình tốt Thạch Lâm cũng không có cách nào đối hắn tiêu tan, bởi vì hắn đoạt đi tì tì yêu thương của mình. Nhưng không thích không cam lòng đều không có biện pháp gì giải quyết Thạch Lâm chỉ có thể ở trong lòng âm thầm không thoải mái. Từ trường gia đến ở nông thôn, lại đến nhà cậu Thạch Lâm đều thích ứng vô cùng tốt. Người cậu có diện mạo rất giống hắn dạy rất nhiều cho Thạch Lâm. Hắn dạy mình đối nhân xử thế, hắn dạy mình phương thức làm người. Hắn tự nói với mình nếu không nhẫn nải, sẽ không làm được đại sự, không có bản sự, sẽ không bảo hộ được người nhà. Tuy rằng là dạy dương giật an, nhưng Thạch Lâm biết cũng là dạy mình. Nếu như nói tỷ tỷ làm cho mình cảm nhận được cảm giác được bảo hộ thì cậu dạy mình như thế nào bảo hộ người nhà, bảo hộ tỷ tỷ. Nhiều năm về sau Thạch Lâm hâm mộ Dương Giật An có thể hồi hương, hâm mộ cuộc sống an nhàn của hắn, nhưng lại không ghen tị, nhìn khuôn mặt tỷ tỷ như trước luôn rào rạt tươi cười, Thạch Lâm thực thỏa mãn. Mẫu thân sinh mình, tỷ tỷ nuôi lớn mình, hai nữ nhân này đều để lại ấn tượng tốt đẹp cho mình, làm cho mình cảm nhận được yêu, đồng thời dạy mình yêu như thế nào, như thế nào có được một gia đình hạnh phúc. Tỷ tỷ nói, nữ nhân thực dễ dàng thỏa mãn, thực dễ dàng hạnh phúc. tì thì nói người nhà vĩnh viễn là là quan trọng nhất tì thì nói mỗi người đều nên biết mình muốn cái gì tì thì nói vài thập niên về sau lúc thạch lâm tuổi già từ quan hồi hương nhìn thê tử bên người tuy rằng thương lão lại như trước rất tinh thần đối với mình chiếu cố có thêm cùng với mấy tôn tử cháu gái phía sau Nhìn tỷ tỷ mang theo khuôn mặt tươi cười làm cơm cho mình, cùng với tỷ phu bị nàng chỉ huy hỗ trợ, phía sau nàng một đám đứa nhỏ, lại nhớ tới tỷ tỷ từng nói qua, gia đình là cần giữ gìn, yêu cùng được yêu là hai phương diện, vĩnh viễn đừng chỉ nhận mà không trả. Lão bà tử, ngày như vậy có quen không? Sau khi từ quan, hạ nhân bên người thê tử cũng bỏ đi không ít. Hàn Thanh Tuyền ngáp nhìn lão nhân nhà mình cười nói, như thế nào không quen, ở chung với chàng, cái gì cũng tốt. Theo như lời mẫu thân mình đời này đủ hạnh phúc, ở nhà có cha mẹ đau, xuất giá về sau có tướng công sùng ái, khuê hữu bạn khuê phòng, lúc trước mỗi một người đều không tốt hơn so với mình. Bên người tướng công cả đời đều không có nữ nhân khác cho dù có người đưa, cũng là bị an bài ở tại một bên rồi tống xuất đi, cho dù là nữ nhân xinh đẹp cỡ nào, tướng công đều chưa bao giờ động tâm, chỉ có một mình mình còn có gì hạnh phúc hơn so với này sao.